Đang nghe chuyên mục Audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ Audiobook, Audiobook, audiobook thế giới thật chuyện thật trong thật tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chương mục Chuyện Kinh Điển Các bạn đang theo dõi chương mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhạc việtplus.com.vn và blogviet.com.vn Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả một câu chuyện kinh dị có tựa đề Phò tượng đồng báo oán Xin mời các bạn cùng theo dõi những tích tiết ma quái đầu tiên trong phần 1 của câu chuyện nhé Lần mò cả buổi, cuối cùng sinh mới mở được cái kết sắt cũ của cha mình ra. Anh thở vào và tự cho mình cái quyền ngả người ra ghế sofa, nghỉ lưng một lúc. Sổ sĩ sinh quyết định phải mở bằng được cái kết sắt này là do lá thư để lại của cha. Ông căn dặn rất kỹ. Bằng giá nào con cũng phải giữ cho được cái tủ sắt trong phòng ba. Nó không chứa tiền bạc gì hết, mà trong đó chỉ có một thứ mà ba muốn trao tận tay con. Đó sẽ là do con sở hữu và quyết định làm gì với nó thì làm. Miện bà được ngậm cười nơi chén suối là đủ, bà kỳ vọng ở con. Từ ngày ba mất, Sinh Hiểu như quán xuyến hết mọi việc, vốn trước đây thuộc về ông Thanh Long, cha mình, kể cả những công việc mà anh ghét như trông coi việc kinh doanh của các cửa hàng, điều hành các công ty. Là con người có bản lĩnh, phóng khoáng, thích hoạt động tự do, Nên khi được cha gọi về Và ấn vào tay tờ di trúc Sinh đã phát hoàng với trách nhiệm trước mắt Anh muốn từ chối Nhưng ngay sau đó thì cha anh mất Và trong nhà thì Sinh là người nuôi dõi duy nhất còn lại Sau một lúc nghỉ mệt Sinh bật dậy và bắt đầu mở hẳn chiếc tủ theo khóa số Cánh tủ sắt vừa bật mở Thì Sinh hơi bất ngờ Trước pho tượng đồng duy nhất nằm bên trong Đã biết trước là bên trong không có tiền Nhưng sinh lại bất ngờ về pho tượng cũ kỹ này Là người không sành về đồ cổ Nên khi cầm pho tượng lên Nhìn trên dưới mấy lần Sinh vẫn không hiểu nó thuộc tiên đại nào Khóc ở đâu Cuối cùng anh đặt nó lại trong tủ, Định đóng tủ lại và để đó Tuy nhiên khi dùng sức xe dịch trước tủ vào sát tường trở sinh chợt nghe một âm thanh Phát ra từ bên trong Giống như một tiếng thở dài Cái gì vậy nhỉ Nghĩ là mình nghe nhầm nên sinh đầy tù thêm lần nữa và lần này cũng thế sinh lại nghe kèm theo một tiếng thở dài là một tiếng nấc nhẹ sinh lại tưởng có ai đó đang nấp trong phòng hay từ ngoài cửa sổ nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng phát hiện được gì anh còn đang hoang mang thì cánh cửa tù sắt nặng nề bỗng mở ra giống như có người kéo và tiếng thở dài lần nữa lại phát ra từ trong ấy sinh nhìn thấy pho tượng đồng đang nằm trong tư thế ngã nghiêng đầu chạm vào vách tù Chẳng khác nào một người bị ngã pha đầu vào tường Phải chăng Sinh nghĩ ngay tới sự linh thiêng Của những pho tượng cổ Mà lâu nay anh từng nghe kể Anh bước tới và nhẹ nhàng đỡ pho tượng Cho ngay ngắn lại Và đóng cực kết sát lại một cách nhẹ nhàng Sau đó thì không còn nghe âm thanh kỳ lạ kia nữa xin có hiểu ý nghĩa bức thư của cha Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu nổi Tại sao cha lại căn dặn anh kỹ như vậy Với một pho tượng đồng cổ hay là tại chúng có giá trị lớn đến nỗi được cất giữ cẩn thận đến vậy không tìm được câu trả lời thỏa đáng sinh cứ để nguyên đồ như vậy Nằm lim dim tính lát sau sẽ đi thay quần áo và ăn cơm chiều nhưng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến sinh ngủ một cách ngon lành khi sinh giật mình tỉnh giấc thì lại vô cùng sửng sốt khi thấy ngồi giữa phòng mình là một người phụ nữ mặc bộ áo tràng màu đen ai Sinh vừa hỏi dứt lời Thì người đó từ từ quen mặt lại Một gương mặt quen thuộc Khiến Sinh kêu lên Mẹ Đúng Trước mặt anh là bà mẹ đã qua cố Từ hơn 10 năm trước Sinh trồn lên Nhưng anh bị dội ngược trở lại Như bị ai đó kéo vào ghi rất mạnh Vẫn không rời mắt khỏi mẹ Sinh lại gọi Mẹ Mẹ về thăm con phải không Bà mẹ anh không lên tiếng Mà ở hai khóe mắt bà Có hai dòng lệ tuân ra Khương mặt bà cực kỳ đau khổ, khiến cho sinh phải thấy đau lòng theo. Anh lại lên tiếng. Mẹ, mẹ có điều gì dạy con phải không? Bà vẫn im lặng không nói gì, nhưng lần này lại đứng lên, đi về phía kích két sắt và định đưa tay thò vào tù. Bỗng bà bị bật trở ra, người lảo đảo Mẹ, mẹ có sao không? Tiếng kêu của sinh hơi lớn, đồng thời anh bước tới và vô tình chạm phải chiếc ghế làm nó ngã ngang gây ra một tiếng động khác. khi sinh nhìn lại thì mẹ anh không còn ở đó nữa. mẹ. không còn một chiếc dấu vết nào để lại, sinh bàng hoàng đứng từ ra một lúc rồi thở dài. anh bước lại chỗ tù sắt và càng kinh ngạc hơn khi pho tượng đồng không còn trong tù. lúc này sinh mới thật sự lo, ai đã lấy pho tượng đi, mẹ anh đột ngột hiện về liệu có liên quan gì tới chuyện này trong nhà có mười mấy người giúp việc và chú mười tài xế nhưng không muốn họ biết gì về chuyện này nên sinh không hỏi họ dậy anh cứ trong đèn như vậy đến sáng và không hề chớp mắt thêm chút nào vừa mờ sáng sinh bỗng nghe tiếng gọi cậu hai ơi cậu thức dậy chưa tiếng chú mười lái xe bên ngoài sinh hỏi vọng ra có gì không chú mười bữa này chú có thể nghỉ ngơi tôi không đi Có chuyện này cậu ơi, cậu bước ra coi. sinh vừa mở cửa thì chú tài xế chỉ xe ra sân, giọng lo lắng. Hồi tối này, khi tôi đi ngủ tôi đã cho xe vào gara cẩn thận, khóa cửa cả gara nữa. Vậy mà vừa mới thức dậy, tôi đã thấy chiếc xe nằm ở ngoài sân kia. Máy xe còn nóng như mưa mới chạy về. Tôi muốn hỏi cậu coi hồi đêm cậu có đi xe không. Đâu có, tối qua đến giờ tôi đâu có đi ra ngoài. Ừ, thế vậy tại sao... Dình bước hẳn ra chỗ chiếc xe anh quan sát kỹ và công nhận lời nói của chú tài xế là đúng chiếc xe mới vừa ngừng máy còn nóng anh mở cửa xe và càng ngạc nhiên khi bắt gặp ở ghế lái còn để lại một chiếc lắc tay của phụ nữ bên cạnh đó còn có một chiếc khăn thiểu chữ hồ điệp với con mướm màu chìa khóa xe còn gắn ở công tắc chiếc chìa khóa chú mười chạy vào trong nhà lấy số chìa khóa đưa cho sinh coi Chìa khóa tôi vẫn còn giữ nguyên ở đây này Xin gầm cái sắc tay lên xem Anh kêu khẽ Cái sắc này của mẹ Năm năm trước khi mất Mẹ anh còn xài cái sắc tay này Nó là món quà sinh nhật mà cha anh đã tặng cho mẹ Mà sinh nhớ không lầm Thì ngày tầm lệ mẹ Chính cha anh đã đem cái sắc này theo Ông còn nói với sinh, Đây là vật mà mẹ con thích nhất Bà đem theo cho bà ấy Hai năm sau khi bà mất thì cha cũng qua đời. Ngày tẩm liệm cho cha, chính sinh đã phát hiện trong tay ông còn nắm một cái vật mà anh biết chắc chắn đó không phải là của mẹ. Đó là chiếc khăn tay theo mấy chữ hồ điệp với con mướm nhiều màu sắc. Sở sĩ sinh biết đó không phải là chiếc khăn của mẹ bởi vì mẹ không bao giờ xài khăn tay, mẹ cũng không phải tên là hồ điệp. Hai vật chôn theo cha và mẹ khác huyệt nhau, cách xa thời điểm với nhau, sao giờ này lại ở chung trên xe. Sinh lại hỏi chú lái xe Chú chắc chắn ngoài cổng vẫn còn khóa chứ Dạ con Tôi mới coi lại đây cậu Tôi cũng hỏi mấy người làm khác Hậu quả quyết là không hề mở cửa Suy nghĩ rất nhanh Sinh giận Không được bàn tán gì về chuyện này Để tôi âm thầm xác minh lại Anh cầm lấy cái sắc tay Và chiếc khăn đi trở về phòng ngủ Nhìn chiếc khăn tay còn mới nguyên Không ai nghĩ nó là vật từng khâm liệm Và cho qua quan tài Nằm dưới lòng huyệt mộ mấy năm trời Cũng như chiếc sắc tay này Nó được chôn còn lâu hơn nữa Vậy mà vẫn còn y như đang được sử dụng Tò mò Sinh mở luôn cái sắc tay ra Bên trong trống rỗng Chỉ có duy nhất một mảnh giấy nhỏ Ghi dòng chữ hồ điệp Cây số số 5 Tỉnh lộ 25 bất chợt sinh hiểu xa Anh kêu lên Mẹ Rồi nghe như lửa cháy trong lòng sinh phóng ra sân vừa gọi chú tài xế chú mười lấy chìa khóa xe cho tôi chú mười còn ngơ ngác cậu đi đâu vậy cậu hai để tôi lái cho nhưng sinh gạt ngang không để tôi tự lái chú cứ ở nhà giữ nhà có ai hỏi thì nói mai tôi mới về anh rồi máy phóng đi như bị ma đuổi hình ảnh gương mặt đau khổ của mẹ đang hiện lên trong tâm trí sinh chốc chốc lại nhủ đi bởi anh mất lòng lên như giận dữ của bà hiện sinh đầm lo Và mối lo đó lại gắn vào cái tên Hồ Điệp mà cho tới lúc này sinh mới chỉ nghe chứ chưa từng biết đó là ai. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện kinh dị sợ tự đồng báo án. Tất cả những bí ẩn ở phần 1 này chắc hẳn sẽ được giải đáp ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo nhé! Những ý kiến đóng góp cho chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook.a.ling.vn Phần đồ chuyện của ngày hôm nay được thị hiện bởi giọng đọc của Nhím Su. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện này!